nữ subscribe sĩ kênh Ghiền Mì Gõ Để không Sao, bà nhất đến buồn tơ với một tu nữ cầm trong tay một chiếc áo lót và chiếc áo vải vải thô mà người ta đã khoác cho tôi khi tống tôi vào buồng giam. Tôi hiểu rõ bà định làm gì. Tôi cởi áo, hay đúng hơn là người ta giật lấy các khăn trùm của tôi, lột áo tôi ra. Mặc cho tôi chiếc áo vải vải thô vào. Đầu trần, chân không, tóc dài xõa xuống vai tôi mặc chiếc áo lót giải thô mà người ta đưa cho tôi một chiếc sơ mi giải thô và chiếc áo dài thắt chặt lấy khổ, dài quét đất tôi mặc như vậy suốt ngày và trong tất cả các buổi lễ buổi tối khi ở trong buồng riêng tôi nghe tiếng cầu kinh của các tu nữ đang tiến về phía tôi thì ra tất cả nhà tu xếp thành hai hàng họ kéo vào tôi ra gặp họ họ trồng một chiếc thừng vào cổ tôi nhét một bó đuốc đang cháy vào tay tôi và một chiếc roi vào tay kia Một tu nữ cầm lấy đầu dây thần, kéo tôi đi giữa hai hàng người, rồi đám rước tiến về phía một ngôi nhà nguyện nhỏ, thờ đức mẹ. Đến nơi, người ta lâm răm cầu nguyện. Lúc đi, người ta lặng lẽ, im liềm. Khi tôi tới ngôi nhà nguyện có hai ngọn đèn thấp sáng, người ta ra lệnh cho tôi phải tạ tội với Chúa, với tất cả tu diện về chuyện xấu xa mà tôi đã làm. Cô tu nữ dẫn tôi đi, nói thầm với tôi những câu mà tôi phải nhắc lại. Và tôi đã nhắc lại không sót một lời. Sau đó, người ta tháo dây thừng cho tôi, cởi trần tôi đến tận thắt lưng. Giờ mới tóc lòa xòa trên da tôi hất sang một bên, đặt vào tay phải tôi chiếc roi tôi đang cầm trong tay trái, rồi bắt đầu đọc bài kinh Misere. Tôi hiểu ra điều người ta mong chờ tôi, và tôi đã làm đúng như người ta muốn. Đọc xong bài kinh Misere. Bà Nhất nói mấy lời khuyến khích tôi, người ta tắt đèn đi, các tu nữ rút lui và tôi lại mặc áo dào. Khi về đến buồng riêng, tôi thấy chân tôi đau nhói. Tôi nhìn xuống. Hai bàn chân tôi loe lét máu vì những mảnh thủy tinh mà người ta đã đục ác rắc trên lối đi của tôi. Hai ngày tiếp sau, tôi tạ tội công khai giống hệt như trên. Có điều là hôm cuối cùng người ta đã thêm vào bài miserere một bài thánh thi. Ngày thứ tư, người ta trả áo tu hành cho tôi với những nghi thức long trọng gần giống như khi làm lễ công khai mặc áo. Ngày thứ năm, tôi phát nguyện lại. Tôi thực hiện trong một tháng hình phạt còn lại mà người ta đã bắt tôi phải chịu. Sau đó, tôi gần như trở lại trong trật tự chung của nhà tu, trở về vị trí cũ trong ban hát và trong nhà ăn, và cứ đến lượt là tôi đi làm mọi công việc trong tu viện. Một hôm... Tôi ngoảnh nhìn cô bạn trẻ đã lo lắng cho số phận tôi thì ôi, sao mà lạ vậy, tôi thấy chị đã thay đổi gần như tôi. Thân hình gầy gò đáng sợ, mặt nhợt nhạt như mặt người chết, môi trắng bệt và ánh mắt hầu như tắt ngấm Chị Whistler, chị làm sao vậy? Chị trả lời tôi. Tôi làm sao ư? Tôi thương yêu chị, thế mà chị còn phải hỏi. Chị đã chịu quá nhiều cực hình đã đến lúc phải chấm dứt tôi đau lòng đến chết mất trong hai ngày tạ tội công khai cuối cùng chân tôi mà không bị say sát chính là nhờ chị đã chú ý lén lúc quét hành lang và gạt những mảnh thủy tinh sang hai bên những ngày tôi bắt buộc phải ăn bánh mì với nước lã chị đã nhìn ăn một phần của chị bọc vào một mảnh giấy trắng và ném vào phòng cho tôi người ta đã gấp thâm xem ai sẽ cầm dây dắt tôi đi và đã gấp đúng chị Chị đã cương quyết đến gặp bà Nhất để từ chối. Chị quyết sẽ chết, còn hơn là làm cái công việc nhục nhã ác nghiệp ấy. May mà chị là con một gia đình có danh vọng Chị được hưởng một khoản sinh hoạt phí lớn mà chị có quyền tiêu dùng theo ý bà Nhất. Với vài cân đường và cà phê, chị đã tìm được một tu nữ khác thay thế. Tôi không dám nghĩ rằng bàn tay của Chúa đã trừng trị người tu nữ không xứng đáng này. Chị ta đã quá rồ quá dại và bị nhốt kính. Bà nhất thì vẫn sống, vẫn cai quản, vẫn hành hạ và vẫn khỏe mạnh. Sức khỏe tôi không thể nào chống lại nổi những thử thách gây go kéo dài. Tôi lâm bệnh. Chính trong dịp này, chị Wessler đã tỏ hết tình bạn đối với tôi, nhờ chị mà tôi còn sống được. Cuộc sống mà chị cố giữ cho tôi không phải là một hạnh phúc đối với tôi. Chính chị thường nói như vậy. Nhưng không có việc gì là chị không giúp tôi trong những ngày chị làm ở bệnh xá, những ngày khác. Tôi không bị lãng quên là nhờ có chị chăm lo, nhờ những món quà nhỏ mà chị phân phát cho những ai đã săn sóc tôi và tùy theo đã làm vừa lòng tôi nhiều hay ít. Chị đã xin coi giữ tôi ban đêm, bà Nhất đã từ chối, lấy khớ rằng chị yếu đuối không kham nổi công việc vất vả ấy. Điều đó làm cho chị phiền muộn vô cùng. Tất cả những sự săn sóc của chị không ngăn cản được cơn bệnh ngày càng trầm kha của tôi. Tôi như gần chết. Người ta đã làm lễ xưng tội cho tôi. Trước đó một ít, tôi xin được gặp tất cả nhà tu, người ta đồng ý. Các tu nữ dây quanh giường tôi, bà nhất đứng giữa. Chị bạn trẻ của tôi đứng ở đầu giường, cầm lấy bàn tay tôi mà chỉ tưới dầm nước mắt. Người ta đoán rằng tôi có điều gì muốn nói. Người ta nâng tôi dậy, dựng tôi ngồi tựa vào hai chiếc gối. Tôi xin bà nhất ban phúc cho tôi và quên những lộn lỗi của tôi. Tôi xin tất cả các bạn tu hành tha thứ cho cái gương xấu mà tôi đã nêu ra. Tôi nhờ họ đem đến bên tôi những vật giặt giảnh, những thứ hoặc đã trang điểm cho gian phòng tôi hoặc là đồ dùng riêng của tôi và tôi xin bà nhất cho phép tôi được sử dụng theo ý muốn. Bà bằng lòng và tôi tặng tất cả vật ấy cho những nỗi tu đã đi theo bà khi tôi bị bà tống vào nhà giam. Tôi gọi cô cầm giấy dắt tôi hôm tôi tạ tội không khai đến bên tôi. Tôi vừa nói, vừa ôm lấy cô và đưa cho cô chuỗi tràng hạt với cây thánh giá. Chị yêu quý, chị hãy nhớ đến tôi trong khi cầu nguyện. Chị hãy yên trí rằng tôi sẽ không quên chị trước mặt Chúa. Mà sao Chúa lại không mang tôi đi vào lúc ấy? Tôi đến với Chúa không chút lo lắng, đó là một phút lành lớn biết bao. Ai là người có thể mong được hưởng phút ấy đến hai lần? Ai biết được? Tôi sẽ ra sao vào phút cuối cùng? Phút đó tôi chẳng tránh được nào. Cầu xin Chúa cứ làm cho tôi thêm đau khổ, nhưng xin Chúa ban cho tôi phút lâm chung cũng bình thản như giây phút vừa qua. Tôi đã thấy những cánh cửa thiên đường mở rộng. Chắc chắn là như thế, vì trong giây phút ấy, lương tâm không hề lừa dối. Nó hứa hẹn cho tôi một hạnh phúc lớn lao vĩnh viễn. Sau khi chịu lễ, tôi như mê mang đi. Suốt đêm hôm đó, người ta không còn hy vọng gì về tôi. Chốc chốc, người ta lại sờ đến bắt mạch tôi, những bàn tay đưa đi đưa lại trên mặt tôi. Tôi nghe thấy những tiếng nói khác nhau như vẫn là từ xa. Mạch lại đập nhanh, mũi lạnh. Không sống được đến ngày mai đâu. Chị giữ lấy chuỗi tràng hạt cho cây thánh giá đi. Rồi một tiếng nói khác giọng dặn dữ, "Đi xa ra, đi ra chỗ khác, hãy để cho chị ấy được chết yên ổn." Các người hành hạ chị ấy như thế còn chưa đủ hay sao? Thật là một phút êm dịu. Khi thoát khỏi cơn nguy kịch, tôi mở mắt ra thấy mình nằm trong tay người bạn quý. Chị đã không rời tôi một phút. Chị đã thức suốt đêm để cứu chữa cho tôi. Chị đọc đi đọc lại những bài kinh cầu nguyện cho người hấp hối. Chị đưa cây thánh giá cho tôi, rồi đưa lên môi mình. Thấy tôi mở to mắt và hắt ra một hơi thở dài. Chị tưởng đó là hơi cuối cùng, thế là chị kêu ầm lên gọi tôi là bạn chí thân và cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa hay nhận lấy linh hồn của chị, bạn thân mến. khi tới trước mặt Chúa, chị hãy nhớ đến tôi nữ Quách Suina. tôi nhìn chị, siết chặt tay chị, miệng nỉm cười buồn bã, nước mắt đầm đìa. giữa lúc đó ông Buvat tới, ông là thầy thuốc của nhà tu. theo tin đồn thì ông là người thao nghề nhưng ông có tính độc đoán, kiêu ngạo và nghiệt ngã. Ông gạt cô bạn tôi ra một cách phủ phàng, ông thâm mạch, sờ da tôi, bà Nhất và mấy cô nữ thân cận đi theo ông. Ông hỏi về bệnh tình đã qua bằng mấy câu cộc lốc, ông nói, "Chị ta sẽ qua khỏi." Bà Nhất nghe nói có ý không vừa lòng, nhìn bà ông tiếp, "Dân, thưa bà, chị ta sẽ qua khỏi, da dẻ còn tốt, cơn sốt đã lui, sức sống đã bắt đầu ló trong đôi mắt." Nhìn đến đầu nét mặt cô bạn tôi hớn hở vui mừng đến đấy, Nhưng bà Nhất và những cô đi theo lại có vẻ buồn, họ cố che giấu nhưng vẫn cứ lộ ra. Tôi nói, thưa ông, tôi không mong sống. Mặt ông đáp, ông kê một đơn thuốc rồi đi ra. Người ta bảo rằng trong lúc mê sẵn tôi đã nhiều lần nói, mẹ yêu quý ơi, như vậy là con sắp đến bên mẹ, con sẽ kể hết với mẹ. Rõ ràng là tôi nói với bà Nhất trước kia của tôi, tôi tin chắc như vậy. Tấm chân dung của bà tôi không đưa cho ai Tôi muốn mang nó xuống mồ Vì chẩn đoán của ông Buva được niệm là đúng Cơn sốt đã giảm Mồ hôi đầm đìa đã làm cho cơn sốt dứt hẳn Tôi sẽ khỏi bệnh Không còn ngờ dực gì nữa Tôi khỏi bệnh thực sự Nhưng thời gian hồi phục kéo dài Số phận đã định rằng tôi sẽ phải chịu đựng trong nhà này Tất cả những nỗi cực khổ có thể chịu đựng được Bệnh của tôi là một bệnh ác tính Chị Godzilla không hề xa rời tôi Khi tôi bắt đầu hồi phục thì sức khỏe chị suy tàn, bộ máy tiêu hóa rối loạn, chiều đến là chị lả đi, đôi khi tới 15 phút. Trong tình trạng đó, chị như chết liệm, mắt đờ ra, mồ hôi lạnh toát đầy trán và tụ lại thành giọt chảy ròng ròng trên má. Tay buông thõng bên mình không động đậy. Người ta chỉ làm cho chị nhẹ nhõm hơn chút ít bằng cách cởi nút và nới lỏng yếm áo cho chị. Khi chị tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của chị là tìm tôi ở bên chị, và bao giờ chị cũng thấy tôi ở đó. Thậm chí, đôi lúc chị còn tỉnh và có được chút cảm giác. Chị đưa đi đưa lại bàn tay quanh mình, mắt vẫn nhắm. Cứ chỉ này tỏ rõ ý muốn của chị. Có mấy tu nữ đón lấy bàn tay đang sờ soạng, nhưng khi đó thì cánh tay chị lại buông thỏng xuống, không động đậy vì không đúng cái chị muốn tìm. Các cô nói với tôi, chị Suy Gian này. Chị ấy muốn tìm chị đấy. Chị lại gần chị ấy đi vậy. Tôi xà vào đầu gối chị, kéo bàn tay chị đặt vào trán tôi, và bàn tay ấy đặt yên đó cho đến khi chị hết mê mang. Khi tỉnh lại, chị nói với tôi. Chị suy ran, chính tôi sẽ ra đi, và chị sẽ ở lại. Tôi sẽ là người đầu tiên gặp lại bà. Tôi sẽ nói chuyện với bà về chị. Bà sẽ không thể nghe chuyện tôi mà không khóc. Nếu có những giọt nước mắt đau xót, thì cũng có những giọt nước mắt êm dịu. Và nếu ở trên ấy, người ta cũng yêu, thì có lẽ nào người ta lại không khóc. Nói xong, chị gục đầu vào cổ tôi, nước mắt trang hòa, chị nói tiếp. Thôi, dính biệt chị Suy Gian, dính biệt người bạn thân thiết của tôi. Ai là người sẽ chia sẻ nỗi nhột nhằn với chị? Khi tôi không còn ở đây nữa, ai là người? Ôi, chị bạn thân mến! Tôi thương chị biết bao, tôi đi đây. Tôi cảm thấy rõ thế, tôi đi đây. Nếu chị được sung sướng, tôi có chết đi cũng đỡ ân hận rất nhiều. Tình trạng của chị làm tôi lo sợ. Tôi báo với bà nhất, tôi xin đưa chị vào bệnh xá, xin miễn cho chị những buổi lễ và những công việc nặng nhọc khác. Xin mời một thầy thuốc đến. Nhưng lúc nào người ta cũng trả lời tôi rằng chẳng hề gì, rằng những lúc lã đi như vậy tự nó sẽ qua khỏi. Nữ tu sĩ Wessler cũng chẳng đòi hỏi gì hơn là làm tròn bổn phận mình và tuân theo cuộc sống chung trong nhà tu. Một hôm, sau khi dự buổi đọc kinh ban sáng lần thứ nhất, chị không ló mặt ra ngoài nữa. Tôi đoán rằng chị mệt nặng. Chờ lễ buổi sáng xong xuôi, tôi dội chạy đến phòng chị, thấy chị đang nằm trên giường, mặc cả áo ngoài, chị nói với tôi. Chị đã đến đấy chị bạn thân mến. Tôi tin rằng thế nào chị cũng tới, và tôi đang chờ chị. Chị hãy nghe tôi. Tôi sốt ruột mong chị đến biết mấy. Tôi vừa mệt lạ và lâu đến nổi, tôi không hy vọng hồi tỉnh và gặp lại chị nữa. Đây, chìa khóa phòng nguyện của tôi. Rồi... Chị... chị hãy mở tủ ra. Chị nhấc tấm gián kia đôi ngăn kéo bên dưới Chị sẽ thấy một bó giấy sau tấm gián Dù giữ nó có nguy hiểm đến đâu Dù đọc nó có đau khổ đến đâu chăng nữa Tôi cũng chưa bao giờ đành lòng mà rời xa nó được Ôi, những trang giấy đó gần như đã nhòa hết vì thấm đầy nước mắt Khi tôi không còn nữa Xin chị Chị là người sẽ đốt nó đi Chị mệt lả và thở khó khăn đến nổi không thể nói được hai tiếng liền. Cứ nói một tiếng là ngừng. Mà chị nói nhỏ quá, tôi giấc giả lắm mới nghe được. Mặc dù tai tôi đã dán sát vào miệng chị. Tôi cầm lấy chìa khóa, chỉ về phía phòng nguyện. Chị gật đầu. Thế rồi, cảm thấy rằng tôi sắp mất chị, và yên trí rằng bệnh của chị đã do lây bệnh của tôi. Hoặc do chị đã quá giấc giả, hoặc do chị đã chăm sóc tôi quá ân cần. Tôi òa lên khóc và buồn bã hết sức. Tôi hôn tráng, hôn mắt, hôn mặt, hôn tay chị. Tôi xin chị tha thứ, nhưng hình như chị không chú ý. Chị không nghe tiếng tôi nói, rồi một tay chị đặt lên mặt tôi, vuốt da tôi. Tôi ngờ rằng chị không trông thấy tôi nữa. Cũng có lẽ chị tưởng tôi đã đi ra ngoài rồi, vì chị gọi tôi. Chị Suy Gian ơi! Tôi đáp, tôi đây mà. Mấy giờ rồi hả chị? 11 giờ rưỡi rồi 11 giờ rưỡi Chị đi ăn đi Chị đi đi Rồi trở lại đây ngay nha Chuông báo ăn đã đánh Tôi phải rời chị Khi tôi ra tới cửa Chị gọi tôi trở lại Tôi trở vào Chị cố gắng dơ mái cho tôi Tôi hôn chị Chị nắm lấy tay tôi siết chặt Hình như chị không muốn Chị không thể rời tôi Nhưng đành phải như vậy, chị buông tay tôi ra mà nói y chúa muốn thế, thôi, dĩnh biệt chị suy gian Chị đưa cho tôi cái thánh giá Tôi đặt cái thánh giá vào tay chị rồi đi ra Bữa ăn gần xong, tôi đến bên bà nhất nói với bà Trước mặt tất cả các tu nữ về bệnh tình nguy ngập của Sir Wessler Tôi dục bà quyết định, bà nói, phải đi thăm nó đã Bà lên buồn chị, có mấy tu nữ đi theo, tôi cũng theo họ, họ vào trong buồn. Người tu nữ đáng thương không còn nữa. Chị nằm dài trên giường, mặc nguyên cả áo, đầu nghiêng trên gối, miệng hé mở, mắt nhắm, cái thanh giá cầm trong tay. Bà nhất lạnh lùng nhìn chị và nói. Con bé chết rồi à? Ai ngờ nó lại chết chóng đến thế. Con bé thật là ngoan. Đi kéo chuông chiêu hồn rồi liệm cho nó đi. Tôi ở lại một mình bên giường chị. Tôi không biết tả nỗi đau khổ của tôi ra sao, nhưng tôi thèm muốn số phận của chị. Tôi đến gần chị, khóc chị, hôn chị nhiều lần và kéo khăn che mặt cho chị. nét mặt chị đã bắt đầu biến đổi. Tôi nghĩ đến việc thực hiện những điều chị đã trối răng. Tôi chờ mọi người đi lễ để việc làm của tôi khỏi bị ngắt quãng. Tôi mở cửa phòng nguyện, ngã tấm dáng xuống và thấy một bó giấy khá lớn, tôi đốt ngay tối hôm đó. Chị giống lúc nào cũng buồn, tôi chưa khi nào thấy chị cười, trừ có một lần khi chị đang ốm. Như vậy là còn lại một mình tôi trong ngôi nhà này, trên đời này, vì tôi không biết có một người nào quan tâm đến tôi. Tôi không còn nghe nói đến ông trạng sư Manuri. Tôi đoán chừng hoặc là ông ta đã chán nản vì những khó khăn, hoặc là bị lôi kéo vào những thú vui hay vào công việc, những điều ông hứa giúp tôi đã rời xa trí nhớ của ông, và tôi cũng không quán trách gì ông. Tính tôi dễ thiên về sự khoan dung. Tôi có thể tha thứ tất cả cho mọi người, trừ sự bất công, sự phản bội và sự tàn nhẫn. Vậy là tôi tha thứ cho Ngài Trạng Sư Manuri và tất cả những người đã tỏ ra tích cực trong quá trình vụ án của tôi. Đối với những người đó, tôi không còn tồn tại, và cả ông nữa, thưa ông hầu Tước, khi các quan chức tăng lữ đến thăm nhà tu. Họ đi vào, rạo khắp các buồng họ hỏi hang các nữ tu sĩ, họ tìm hiểu sự quản lý về mặt vật chất và tinh thần, và tùy theo cách thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ sửa chữa hay làm tăng thêm sự lộn xộn, như là tôi gặp lại cha Ebe lương thiện và khe khắc, cùng với hai tu sĩ hạ cấp trẻ tuổi và giàu lòng trắc ẩn. Hình như họ cũng nhớ lại tình trạng đáng thương của tôi trước kia khi tôi đứng trước mắt họ. Mặt họ đẫm lệ, và tôi nhận thấy trên khuôn mặt họ sự cảm động và vui mừng. Ông Ebe ngồi xuống, và ông cũng bảo tôi ngồi xuống trước mặt ông. Hai người đi theo ông đứng đằng sau ghế tựa của ông. Họ nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ẻ bè nói với tôi: "Thế nào, suy gian, hiện nay người ta cư xử với sơ như thế nào?" Tôi trả lời: "Thưa cha, người ta quên con càng tốt." Giờ đó cũng là tất cả những gì mà con mong mỏi, nhưng con đề đạt lên cha một nguyện vọng quan trọng, ấy là cha hãy gọi xin nãy cha hãy cho gọi bà nhất, bà nhất mẹ con lên đây. Tôi áp úng. Và tại sao? Vì rằng nếu như người ta có phản nạn với cha điều gì về bà ta, bà ta sẽ không quên buộc tội cho con. Cha hiểu, nhưng hãy cứ nói cho cha những điều con biết. Thưa cha, tôi nói trót lọt hơn một chút. Con khẩn cầu cha triệu bà ta đến và tự bà ấy nghe những câu hỏi của cha và những câu trả lời của con. Sơ cứ nói, thưa cha, cha sẽ làm hại con. Không, sơ đừng sợ gì hết. Từ ngày hôm nay, sơ không còn thuộc dưới quyền của bà ta. Trước một tuần lễ, sơ sẽ được chuyển sang Santa Europe gần Alparron. Sơ có một người bạn tốt. Một người bạn tốt ư, thưa cha, con không hề biết một người nào. Ấy là trạng sư của sơ. Ngài Manuri, Nuri. Chính đồng ấy. Con đã tưởng là ông ấy không còn nhớ đến con. Ông ta đã gặp các chị của Sơ. Ông ta đã gặp Ngài Tổng Chủ Giáo, quan chánh nhất, tất cả những người có tiếng là ngoan đạo. Ông ta đã cúng một số tiền vào nhà tu mà cha vừa nói cho Sơ biết. Và Sơ chỉ còn ở đây trong chốc lát. Vì vậy mà, nếu Sơ biết có sự lộn xộn nào, Sơ có thể cho cha hay mà không hại gì cho mình. Và cha ra lệnh cho Sơ nhân danh sự dân lời thiên liên. Thưa cha, Con không hề biết gì cả. Sao? Người ta đã thi hành một sự trừng phạt nào đó với sơ từ khi sơ thua kiện, phải không? Tư cha, người ta đã tin, và ý người ta phải tin rằng con đã phạm một lỗi lầm khi làm ngược lại lời thề của mình, và người ta đã bắt con xin Chúa tha tội. Nhưng chính những hoàn cảnh cho một sự tha thứ như vậy là một điều cha muốn biết. Và vừa nói những lời trên, Ông vừa lúc lắc đầu, ông nhíu đôi lông mày lại, và tôi biết rằng chỉ còn tùy thuộc ở tôi việc trả lại cho bà nhất một phần những hình phạt mà bà đã áp dụng đối với tôi, nhưng đó không phải là ý đồ của tôi. Phó giám mục thấy rõ rằng ông không thể biết gì được ở tôi, và ông đi ra, dặn tôi giữ kín việc ông vừa cho tôi biết là sẽ chuyển tôi sang Santa Europe gần Ác Barron. Trong khi cha Ebe đôn hậu đi một mình trong hành lang, thì hai người đi theo ông quay trở lại và chào tôi với một vẻ thân ái dịu dàng. Tôi không biết họ là ai, nhưng cầu Chúa hãy giữ gìn ở họ cái tính tình hiền dịu và từ bi vốn rất hiếm có trong địa vị của họ, và thích hợp biết bao với những người được ký thác sự yếu đuối của con người với những người cầu xin lòng từ bi của Chúa. Tôi tưởng cha Ebe đang bận ăn uống, hỏi han hay quở mắng một nữ tư sĩ nào đó, thì ông trở lại căn buồn của tôi. Ông nói với tôi, do đâu mà sơ quen biết ông Manuri? Do vụ kiện của con. Ai giới thiệu ông ấy với sơ? Ấy là phu nhân quan chánh nhất. Chắc là sơ đã đàm luận thường xuyên với ông ta trong quá trình vụ kiện. Không, thưa cha, con ít gặp ông ấy. Làm thế nào mà sơ trong ta hay biết sự việc? Qua một số báo cáo từ tay con viết. Sơ, có bạn sau những báo cáo ấy không? Thưa cha, không. Ai giao cho ông ta những báo cáo ấy? Phu nhân ngày trách nhất. Thế Sơ quen bà ta ở đâu? Con quen bà ta thông qua Sơ Worshuler, bạn thân của con và là bà con của bà ta. Sơ đã gặp ông Manuri sau khi thu kiện chưa? Một lần. Thế là quá ít. Ông ta không giết thư cho Sơ ư? Thưa cha, không. Sơ không giết thư cho mấy ấy à? Thưa cha, không. Chắc là ông ta sẽ báo cho sơ hay ông ta đã làm gì cho sơ. Cha ra lệnh cho sơ đừng gặp ông ấy ở phòng nói chuyện. Và nếu ông ta viết thư cho sơ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hãy gửi lá thư ấy cho cha mà đừng mở ra. Sơ nghe chưa? Đừng mở ra. Dân thưa cha, và con sẽ dân lời. Sự cảnh trác của cha Ebe đụng chạm đến tôi hoặc đến ân nhân tôi, nên tôi Phật ý. Ông Manuri đến Long Săn ngay trong buổi tối hôm ấy. Tôi giữ lời hứa với Ngài Phó Giám Mục. Tôi từ chối không nói chuyện với ông ta. Ngày hôm sau, ông ta giữ thư cho tôi thông qua người của ông phái đến. Tôi nhận thư ông và không mở ra. Tôi gửi cho cha Ebe. Ấy là ngày thứ ba, theo trí nhớ của tôi. Tôi vẫn chờ đợi một cách sốt ruột kết quả lời hứa của Ngài Phó Giám Mục và của những hành động của ông Manuri. Thứ tư, thứ năm... Thứ sáu, đi qua mà tôi không nghe nói gì hết. Những ngày ấy đối với tôi mới dài làm sao? Tôi lo sợ có một trở ngại nào đó xảy ra làm cho tất cả đảo lộn. Tôi không khôi phục được tự do, nhưng tôi thay đổi nhà tù, và đó là một điều đáng kể. Một biến cố may mắn đầu tiên làm nảy nở trong ta hy vọng ở một biến cố thứ hai. Và có lẽ đó là nguồn gốc của câu cách ngôn, hạnh phúc. Không bao giờ đến mà không kèm theo một hạnh phúc khác. Tôi từng biết những người bạn gái mà tôi vừa bỏ đi, và không khó khăn gì mà tôi không thể đoán được rằng tôi sẽ được lợi một gì điều gì đó khi sống với những nữ tù nhân khác. Dù họ như thế nào đi nữa, họ cũng không thể độc ác hơn hoặc thiếu thiện ý hơn. Buổi sáng thứ bảy, vào khoảng 9 giờ, trong nhà tu có một sự nguyên náo, chỉ cần một chuyện tọn con cũng đủ làm cho đầu óc các nữ tu sĩ quay cuồng. Người ta đi đi lại lại, nói chuyện thì thầm với nhau, cửa các buồng ngủ mở ra rồi khép lại, giống như là ta đã thấy cho đến nay dấu hiệu của những cuộc cách mạng trong nhà tu kín Tôi đứng một mình trong căn buồng của tôi, tim tôi đập mạnh, tôi lắng nghe bên ngoài cửa, tôi nhìn ra cửa sổ, tôi chạy đi chạy lại mà không hiểu tôi làm gì, tôi tự nói với mình một cách mừng rỡ. Người ta đến tìm ta đấy, một chốc nữa ta sẽ không còn ở đây, và tôi đã không nhầm hai khuôn mặt lại hiện ra trước mắt tôi, đó là một nữ tu sĩ và một chị giao tế của Archbishop. Họ nói một vài lời về lý do cuộc đến thăm. Tôi rối rít dây dắt các thứ của cớp nhấp nhỏ, nhỏ nhoi thuộc về mình. Tôi ném tất cả lung tung vào trong tập về của chị giao tế. Chị này xếp lại thành mấy gói. Tôi không yêu cầu gặp bà nhất. Sir Worsley không còn nữa. Tôi không từ biệt ai. Tôi đi xuống. Người ta mở các cửa sau khi đã xem xét các đồ đạc tôi mang theo. Tôi bước lên một chiếc xe ngựa và thế là tôi ra đi. Phó giám mục và hai tăng lữ trẻ tuổi, bà phu nhân của quan chánh nhất và ông Manuri đang ở tại nhà bà nhất, nơi mà người ta báo cho biết tôi ra đi. Trên đường đi, người tu sĩ cho tôi biết về nhà tu tôi sắp đến và chị giao tế nói thêm vào như thể một điệp khúc sau mỗi câu ca tụng mà tôi được nghe. Đó là sự thật trăm phần trăm. Chị tự hào là người ta đã chọn chị để đến đón tôi, và muốn rằng chị sẽ là bạn thân của tôi. Nhưng đó, chị tiết lộ cho tôi một vài điều bí mật, và khuyên răng tôi ít điều về cách ăn ở, những lời khuyên ấy dường như thích hợp với chị, nhưng không thể phù hợp với tôi. Không biết ông đã trông thấy tu diện Ad Pashon chưa? Đó là một tòa nhà vuông vắn, mặt trông ra đường cái, còn mặt kia trông ra đồng quê và vườn tược. Ở mỗi cửa sổ mặt trước ló ra một, hai, hai, ba, bà tu nữ. Chỉ riêng khung cảnh này cũng đã cho tôi thấy trật tự trong nhà tu hơn là tất cả những điều mà cô tu nữ và người bạn cùng đi với cô đã kể cho tôi nghe. Hình như người ta nhận ra chiếc xe chở chúng tôi, vì trong nháy mắt những khuôn mặt che khăn trùm kia đều biến hết, và tôi đã tới cửa nhà tu mới của tôi. Bà nhấc ra đón, hai tay dang rộng, bà ôm hôn tôi. Dắt tay dẫn tôi vào phòng họp. một vài tu nữ đã tới đó từ trước, những cô khác lục đục kéo đến. Bà nhất này tên là bà X. Trước khi kể tiếp, tôi không thể không phát họa mấy nét về bà ta để ông rõ. Bà thấp bé, tròn trĩnh, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Đầu bà luôn luôn cử động, lúc nào cũng có cái gì không ổn trong cách ăn mặt của bà. Khuôn mặt bà có thể gọi là đẹp. Đôi mắt bà... Mắt bên phải cao hơn và to hơn, long lanh nhưng lơ đãng. Khi bà đi hai cánh tay dung dẫy, bà định nói ư? Chưa sắp xếp xong ý tứ bà đã mở miệng rồi, cho nên bà nói hơi lấc. Bà ngồi ư? Bà cứ quậy trên ghế như có gì làm phiền bà. Bà quên hết cả phép lịch sự, bà vớ khăn trùm đầu lên để gãi, bà bắt chéo chân, bà hỏi người ta, người ta trả lời nhưng bà không nghe. Bà nói với người ta nhưng bà quên đi, bà ngên phắt lại. Vì không biết là đã nói đến đâu. Bà tức giận, gọi người ta là con vật, là đồ ngốc, đồ ngu xuẩn, nếu người ta không nhắc cho bà nói tiếp. Có khi bà thân mật đến mức xưng hô là mày tao, có khi là chiêu căng hách dịch đến mức tỏ vẻ khinh khỉnh. Những lúc bà nghiêm trang thật ngắn ngủi, bà lần lượt hết dễ động lòng lại đến nhận tâm. Sắc mặt luôn luôn biến đổi của bà, chỉ rõ tất cả sự hỗn độn trong trí óc và sự thất thường trong tính nết. Vì thế cho nên trật tự và hỗn độn kế tiếp nhau trong nhà tu, có những ngày hoàn toàn lộn xộn, không có sự phân biệt giữa tu nữ chính thức với tu nữ tập sự. Trong những ngày ấy, người này chạy vào buồn người khác, cùng nhau uống cà phê, trà sô-cô-la, rượu mùi, các buổi lễ kết thúc chống dánh một cách hết sức sổ sàn Giữa cảnh ô ngào ấy, nét mặt bà Nhất đột nhiên thay đổi, chuông kéo ẩm lên, mọi người đều rút lui, tự nhốt mình lại. Cảnh yên lặng nhất tiếp theo tiếng động, tiếng kêu, tiếng ồn ào, và người ta tưởng chừng như mọi vật bỗng nhiên chết liệm đi. Lúc đó, có tu nữ nào sơ xuất trong một việc nhỏ nhặt ư? Bà gọi cô ta đến phòng, đối xử với cô tàn tệ, bắt cô phải cởi áo và tự đánh mình hai mươi roi. Tu nữ ấy dân lệnh, cởi áo ra, cầm lấy roi và tự hành hạ mình. Nhưng cô ta vừa dục roi vào mình được mấy roi thì bà nhất đã mối lòng giật lấy roi khóc lóc kể lẽ rằng bà lấy làm đau khổ khi phải trừng phạt. Bà hôn trán, hôn mắt, hôn miệng, hôn vai cô ta, vuốt da cô ta, khen ngợi cô ta. Da trắng nhà mịn biết bao, thân hình mẫm mển biết bao. Ôi cái khổ tuyệt làm sao mà búi tóc quả là xinh. Augustin, con điên ư mà phải thẹn thùng, hãy buông chiếc áo này xuống, ta là đàn bà. Ôi chao cái ngực đẹp biết bao, cứng cáp biết bao, lẽ nào ta lại để cho những mũi nhọn chọc rách nó? Không, không, không thể như thế được. Bà lại hôn cô ta, nâng cô ta dậy, tự tay bà mặc áo lại cho cô ta, nói với cô ta những lời dịu dàng nhất, miễn cho cô các buổi lễ và cho cô về phòng riêng. Người ta rất cổ sở với những người đàn bà như vậy, không bao giờ người ta biết được điều gì vừa lòng họ hoặc trái ý họ, điều gì phải tránh hoặc phải làm. Chả có cái gì thành quy tắc cả Hoặc là người ta được cung cấp thừa thải Hoặc là người ta chết đói Việc chi tiêu trong nhà tu rất là rối ren Người ta không tiếp nhận những lời can gián Hoặc để nó ngoài tay Hoặc người ta quá gần gũi Hoặc quá xa cách với những bà nhất tính tình như vậy Không có sự cách biệt thích đáng nào Cũng không có mức độ vừa phải nào Người ta đang được ưu đãi thì bị gạt bỏ Rồi đang bị gạt bỏ thì được ưu đãi mà không biết tại sao Ông có muốn tôi nêu lên trong một việc nhỏ, một thí dụ tổng quát về sự khai quản của bà không? Một năm, hai lần, bà đi hết buồng này sang buồng khác, và sai dứt qua cửa sổ tất cả những chai rượu mùi mà bà trông thấy. Rồi bốn ngày sau, chính bà lại gửi rượu mùi đến cho phần lớn các tu nữ của bà. Đấy, tôi đã nguyện một cách long trọng phải dâng lời một người như thế, vì chúng tôi mang lời nguyện từ nhà tu này sang nhà tu khác. Tôi đi vào với bà. Bà ôm ngăn lưng mà dẫn tôi đi, người ta thết một tiệc nước bằng quà bánh, hạnh nhân và mứt. Ông Phó Giám Mục Trang Nghiêm bắt đầu khen ngợi tôi, bà ngắt lời ông bằng những câu, họ trái, họ trái, tôi biết lắm. Ông Phó Giám Mục Trang Nghiêm muốn nói tiếp, bà nhất lại ngắt lời ông bằng những câu. Vì sao họ đành lòng ruồng bỏ cô ta? Cô ta chính là hiện thân của sự khiêm tốn dịu dàng, nghe nói cô ta nhiều tài hoa lắm. Ông Phó Giám Mục Trang Nghiêm định nhắc lại mấy lời cuối cùng. Nhưng bà Nhất lại ngắt lời ông và nói thầm vào tay tôi. Ta yêu con không biết chừng nào. Khi bọn lên mặt dậy đời kia đi rồi, ta sẽ gọi các tu nữ tới và con sẽ hát cho chúng ta nghe một bài, được không nào? Tôi bật cười. Ông Ebe trang nghiêm hơi chân hững. Hai người tùy tùng trẻ tuổi của ông cười thầm vì sự lúng túng của ông và của tôi. Nhưng ông Ebe đã trở lại với tính tình cử chỉ quen thuộc của ông. Ông mở ra lệnh cho bà ta ngồi xuống và buộc bà phải lặng im. Bà ta ngồi xuống nhưng không được thoải mái. Bà dặn dẹo người, gãi đầu, xốc là áo ở chỗ chẳng xốc xếch chút nào, rồi bà ngáp vặt. Trong khi đó, ông phó giám mục vẫn tha thao nói về nhà tu tôi vừa từ giả, về nỗi phiền muộn mà tôi đã chịu đựng, về nhà tu tôi vừa giàu, và về ân huệ của những người đã giúp đỡ tôi. Đến đây, tôi nhìn ông Manuri, ông đưa mắt nhìn xuống. Lúc đó câu chuyện lan rộng hơn, giấy yên lặng khó chịu mà bà Nhất bắt buộc phải giữ cũng chấm dứt. Tôi đến gần ông Manuri. Tôi cảm ơn ông về những việc ông đã giúp đỡ tôi. Tôi run rẩy, ấp úng. Tôi không biết hứa sơ đền đáp ông như thế nào. Dạ bối rối, lúng túng, xúc động, mừng mừng tuổi tuổi. Tất cả những cử chỉ của tôi đã nói với ông nhiều hơn là những lời tôi có thể nói. Lời ông đáp lại cũng chẳng mạch lạc gì hơn những lời tôi nói. Ông cũng bối rối như tôi. Tôi không nhớ hết ông đã nói với tôi những gì. Tôi chỉ còn nhớ ông bảo rằng nếu ông đã làm dịu được phần nào số phận gây go của tôi thì như vậy là ông đã được đền đáp quá mức rồi. Rằng khi nhớ lại những việc đã làm có lẽ ông còn thấy thích thú hơn cả tôi nữa. Rằng ông rất ái nái vì công việc giữ chặt ông ở tòa án Paris không cho phép ông năng đến thăm tu viện Asparon được. Nhưng ông hy vọng vị phó giám mục Và bà Nhất sẽ cho phép ông hỏi thăm sức khỏe và tình hình của tôi Ông phó giám mục không nghe thấy Nhưng bà Nhất đã trả lời Thưa ngài, xin tùy ý ngài Cô ấy muốn làm gì thì làm tùy thích Chúng tôi sẽ cố gắng đền bù và nỗi phiền muộn mà người ta đã gây cho cô Rồi bà nói thầm với tôi Con ơi, như vậy là con đã đau khổ nhiều rồi ư Sao bọn quỷ ở Long Sơn lại nỡ lòng dày dò con Mẹ có biết bà nhất của con. Mẹ cũng đã cùng ăn học với bà ta ở Poroyang. Chẳng ai ưa con mụ ấy. Rồi chúng ta sẽ có thi giờ gặp nhau. Con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện đó. Miệng bà nói, tay bà nắm lấy và đập nhẹ vào tay tôi. Mấy tu sĩ trẻ tuổi cũng chúc mừng tôi. Đã muộn, ông Manuri từ biệt chúng tôi. Ông phó giám mục với những người tùy tùng đi đến nhà ông. Một vị chúa đất ở Atbaron Theo lời ông này mời. Tôi ở lại một mình với bà Nhất, nhưng chẳng được mấy chốc, tất cả các tu nữ chính thức tập sự tu sinh kéo nhau đến rối rít. Trong nháy mắt, hàng trăm người dây lấy tôi. Tôi không biết nghe ai, cũng không biết trả lời ai, khuôn mặt các cô đủ các kiểu, Câu chuyện các cô chẳng thiếu giọng nào. Tuy vậy, tôi nhận thấy các cô không phải là không hài lòng về những câu trả lời của tôi và cả về con người tôi nữa. Khi cuộc họp phiền phức này kéo dài đã được khá lâu và nỗi tò mò ban đầu đã được thỏa mãn, thì đám người thưa dần. Bà nhấc xua số còn lại đi, rồi bà thân hành dẫn tôi về buồn riêng. Bà khoai gian phòng theo kiểu của bà. Bà chỉ phòng nguyện và nói, Cô bạn nhỏ của tôi sẽ cầu nguyện Chúa ở đó. Tôi sẽ cho đặt chiếc đệm vào cái bậc này để đôi đầu gối nhỏ nhắn của cô khỏi đau. Không có một giọt nước thánh nào trong chậu. Cái chị Dorote này bao giờ cũng phải quên một cái gì mới yên. Cô hãy ngồi thử vào chiếc ghế bành này xem có dễ chịu không? Miệng bà nói, tay bà đặt tôi ngồi xuống, ngã đầu tôi vào lưng ghế và hôn vào trán Bà ra cửa sổ xem cửa đóng có mở dễ dàng không? Bà đến giường tôi, kéo ra kéo vào bức rèm xem cho có kính không? Bà xem kỹ mấy chiếc chăn. Chăn ấm đấy. Bà cầm lấy chiếc gối đập phòng lên và hỏi. Cái đầu quý mến gối vào đây thì tha hồ mà êm. Giải trải dường này không được mịn, nhưng đó là giải của toàn thể nhà tu, những chiếc đệm này em đấy. Xong rồi bà đến chỗ tôi ngồi ôm hôn tôi và từ giả. Trước những cử chỉ ấy, tôi thầm nhủ, "Ôi, con người điên." Và tôi sẵn sàng chờ đợi những ngày vui buồn sắp tới. Tôi chuẩn bị trong buồn ngủ, tôi dự lễ misa buổi chiều, dự buổi ăn tối và giờ giải lao tiếp theo đó. Một số tu nữ tiến gần lại tôi, một số khác lại đi xa tôi ra, những người trên hy vọng sẽ được tôi trai chở cho bên cạnh bà nhất, những người khác lại quảng sợ vì sự biệt đải của bà nhất đối với tôi. Trong những phút gặp gỡ đầu tiên, hai bên khen ngợi lẫn nhau, người ta hỏi tôi về nhà tu mà tôi vừa từ bỏ, tìm hiểu về tính nết tôi, về các thiên hướng, về các thị hiếu, về về sự hiểu biết của tôi. Người ta dò xét khắp mọi nơi. Đó là một chuỗi những cảm bẫy mà người ta chăng ra, và chính từ đó mà người ta rút ra những kết luận đúng đắn nhất. Ví dụ, người ta ném ra một lời gièm pha, rồi người ta nhìn vào mặt mình, người ta gợi ra một câu chuyện, và người ta chờ đợi xem mình có hỏi tiếp không hay là không để ý. Nếu mình nói một lời bình thường, người ta sẽ thấy là nó có ý gì, mặc dù người ta biết rằng không phải như vậy. Người ta khen ngợi mình hoặc người ta ngửa trách mình một cách cố ý, người ta tìm cách phát hiện những suy nghĩ thầm kín nhất của mình. Người ta hỏi xem mình hay đọc sách nào, người ta đưa cho mình xem những sách thánh hoặc là sách thế tục, người ta theo dõi sự lựa chọn của mình, người ta xua bẫy mình đi đến những sự vi phạm nhỏ về quy tắc, người ta thổ lộ tâm sự với mình, người ta ném ra dài lời về các thói xấu của bà nhất, người ta im lặng và lặp lại đời, lời đã nói, người ta từ giả mình rồi lại tìm gặp mình, người ta dò ý kiến mình về các phong tục, về lòng mộ đạo, về xã hội, về tôn giáo, về cuộc sống tu hành. Về tất cả Từ những thử thách được lập đi Lập lại đó Người ta đi đến chỗ xác định một hình dung từ đặc trưng Cho tính cách của mình Và người ta gắn vào tên một biệt hiệu Và như thế tôi được gọi là Santa Susan Thận Trọng ngày buổi chiều đầu tiên Bà nhắc đến thăm tôi Bà đến khi tôi đang thay quần áo Chính bà gỡ khăn che mặt Và khăn trùm đầu của tôi Và đêm bà gài tóc cho tôi Chính bà cởi áo quần cho tôi, bà nói với tôi hàng trăm lời dịu dàng và vuốt da tôi hàng ngàn lần khiến cho tôi hơi bối rối. Không hiểu gì sao, vì tôi không hiểu gì hết. Cả bà cũng vậy, ngay bây giờ đây khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy rằng có thể hiểu như thế nào được về một hành vi như thế kia chứ. Tuy vậy tôi có cho cha giáo đạo biết việc này, ông nói về sự thân mật của bà nhất, mà lúc đó và cả ngay bây giờ đối với tôi là một việc làm hồn nhiên. Với một giọng nghiêm nghị, và ông long trọng cấm tôi không cho bà làm như vậy nữa. Bà hôn tôi ở cổ, ở hai vai và hai cánh tay. Bà ca ngợi dốc người và thân hình tôi, và đỡ tôi nằm xuống giường. Bà dán khăn trùm giường của tôi lên ở cả hai bên, hôn lên mắt tôi, kéo mang lại, và đi ra. Tôi quên nói với ông rằng bà ta cho là tôi mệt nhọc, nên cho phép tôi muốn nằm nghỉ đến bao giờ cũng được. Tôi sử dụng ngay điều bà cho phép. Có lẽ đó là những đêm yên lành duy nhất mà tôi được trải qua trong tu viện. Tôi hầu như ngủ mãi ở đó không muốn đi ra nữa. Ngày hôm sau, lúc 9 giờ, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi còn nằm trên giường. Tôi trả lời, người ta mở cửa vào, đó là một tu nữ. Cô ta khá cáo khỉnh khi nói với tôi là đã trưa rồi và bà Nhất cho gọi tôi. Tôi ngồi dậy, dội dàng mặc quần áo rồi đi ra. Bà Nhất nói, Chào con của mẹ con ngủ, ngủ ngon không? Cốc cà phê mẹ phải đợi con đã 1 tiếng đồng hồ rồi. Mẹ nghĩ là con uống sẽ thấy ngon, vậy con hãy uống nhanh lên đi. Ừ, rồi, rồi sau đó ta trò chuyện nhé. Dừa nói bà vừa trải một chiếc khăn nhỏ lên bàn, trải một chiếc nữa trước mặt tôi, rót cà phê và cho đường vào. Các tư nữ khác không làm như vậy. Trong lúc tôi ăn sáng, bà nhắc nói chuyện với tôi về các bạn tư nữ. Mô tả họ, tùy theo sự yêu ghét hoặc sở thích của bà, biểu lộ với tôi, vô vàng tình cảm thân thiết, đặt ra cho tôi hàng trăm ngàn câu hỏi về tu diện mà tôi vừa từ bỏ, về cha mẹ tôi, về những sự bực dọc mà tôi đã phải chịu đựng, khen ngợi, khổ trách, tùy theo ý thích của bà. Không bao giờ bà nghe một câu trả lời của tôi cho đến đầu đến đũa. Tôi không nói gì trái với bà. Bà hài lòng về trí tuệ của tôi, về óc phán đoán và về sự thận trọng của tôi. Tuy nhiên, một tu nữ đến, rồi một người khác, một người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Người ta nói về những con chim của bà nhất. Người này nói về những thói xấu của một sơ, người kia về tất cả những điều buồn cười nhỏ nhặt của những sơ vắng mặt. Không khí trở nên vui vẻ. Ở góc phòng có một chiếc đàn cầm nhỏ. Để tiêu khiển, tôi đặt ngón tay lên đó. Vì là người mới đến nhà tu và chưa hiểu gì về những điều người ta đùa cợt. Việc ấy không làm cho tôi thích thú chút nào. Giả chăng, nếu tôi hiểu thì chắc không chẳng có gì vui hơn. Cần phải có quá nhiều sự thông minh để biết khôi hài một cách hớm hỉnh, giả lại ai mà chả có cái gì đó đáng buồn cười. Trong khi người ta cười đùa, tôi dạo dài điệu đàn, dần dần tôi làm cho người ta chú ý. Bà nhắc tiếng lại gần tôi và khẽ vỗ vào vai tôi. Nào, sanh lưu Bà, bà nói, hãy làm cho chúng ta vui lên nào, đánh đàn cho chúng ta nghe lắng đàn đã rồi sau này con sẽ hát. Tôi làm theo lời bà. Tôi chơi vài bản nhạc mà tôi có trong tay. Tôi dạo một bản nhạc phóng túng và tôi hát một vài câu trong thánh thi của Mondovin. Mondovin là tác giả kịch và nhạc sĩ Pháp. Bà nhất nói với tôi, thế là tốt lắm. Nhưng về thánh thi thì ở nhà thờ chúng ta muốn lúc nào cũng có lúc nấy. Chúng ta đều cô độc. Các sơ đây là bạn của mẹ, và cũng sẽ là bạn của con. Con hãy hát cho chúng ta nghe bài gì vui nhộn hơn đi. già tu nữ nói, nhưng có lẽ chị ta chỉ biết hát như thế. Chị ấy đi đường mệt nhọc, phải duy dình sức khỏe cho chị. Lần này như thế là đủ rồi. Bà nhắc nói, không, không, sơ ấy tự đệm đàn. Và hòa nhạc cho mình hát một cách tuyệt diệu sơ ấy có giọng hát hay nhất đời. Và thật vậy, giọng hát của tôi không đến nỗi dở, tôi, nhưng đúng hơn giọng hát ấy chuẩn xác, dịu dàng và quyến chuyển nhiều hơn là sức mạnh và độ âm gian. Nếu sơ ấy không hát một bài khác thì ta không tha cho đâu. Tôi hơi bị phật ý về lời nói của các thư nữ. Tôi trả lời bà nhất rằng, việc tôi hát như vậy sẽ không còn làm vừa lòng các sơ nữa. Nhưng nó còn làm vừa lòng mẹ. Tôi lấy làm ngại về câu trả lời ấy. Cho nên tôi bèn hát một bài hát nhỏ khá thế nhị, và tất cả vỗ tay hoan nghênh, khen ngợi tôi, ôm hôn tôi, viốt da tôi, đòi tôi hát một bài thứ hai. Đó là những sự dờ dĩnh giả tạo cho phù hợp với câu trả lời của bà nhất. Có lẽ hầu như không có một kẻ nào trong số đó mà lại không ngắt lời tôi và không đánh gãy các ngón tay tôi nếu như họ có thể làm như vậy. Những chị có lẽ cả đời chưa được nghe nhạc nảy ra ý nghĩ buông ra một vài lời vừa lố bịch vừa vô duyên về bài hát của tôi, những lời đó không hợp ý với bà nhất chút nào. Bà nói, các chị im đi, xưa ấy chơi đàn và hát như một thiên thần, và ta muốn rằng ngày nào cô ta cũng đến đây. Ngày xưa ta có biết chơi class person chút ít, và tôi muốn được cô ta dạy lại. Tôi nói với bà, à thưa mẹ, nếu xưa kia mẹ đã biết chơi đàn thì bây giờ không thể quên hẳn đâu. Rất vui lòng, còn hãy nhường chỗ cho mẹ. Bà dạo đàn đánh một cách điên rồ, kỳ quái, không có mạch lạc, giống y như những ý nghĩ của bà. Nhưng qua tất cả những nhiệt điểm trong cách biểu diễn của bà, tôi vẫn thấy bà có bàn tay muôn ngàn lần nhẹ nhàng hơn tôi. Tôi nói với bà điều tôi nhận xét, vì tôi thích khen ngợi, và ít khi tôi bỏ lỡ cơ hội để khen ngợi một cách chân thành. Điều đó êm chịu biết bao. Các tui nữ lần lượt lẳng ra và tôi ở lại gần như là một mình để nói chuyện âm nhạc với bà nhất. Bà ngồi. Tôi đứng, bà vừa cầm lấy và siết chặt hai bàn tay tôi, vừa nói. Nhưng ngoài việc chơi đàn giỏi, con còn có những ngón tay đẹp nhất đời. Này Sir Teresa, con hãy xem đây. Sir Teresa mắt nhìn xuống đất, đỏ mặt và nói ấp úng. Dù cho những ngón tay tôi đẹp hay không, dù cho bà nhắc ngắm nhìn nó đúng hay sai, thì điều đó có liên quan gì đến chị khi chứ? Bà nhấc ôm hôn ngang mình tôi, và bà thấy tôi có một thân hình đẹp nhất. Bà kéo tôi sát lại người bà, bà đặt tôi ngồi trên hai gối bà, bà dùng hai tay đỡ lấy đầu tôi và bảo tôi nhìn vào mặt bà. Bà khen ngợi đôi mắt tôi, nước da tôi. Tôi không nói gì hết, mắt tôi nhìn xuống, và tôi mặc cho bà vút da như một đứa trẻ đần độn. Sir Teresa như một kẻ đảng trí, băng khoăn, đi dạo từ phải sang trái. Cái gì cũng sợ giàu mà không cần đến gì cả, không biết làm gì với con người của mình. Ngước nhìn qua cửa sổ, tưởng như nghe tiếng ai gõ cửa và bà nhắc nói với chị, Santa Teresa, con có thể đi ra nếu con cảm thấy buồn. Thưa mẹ, con không thấy buồn. Có điều là mẹ có hàng ngàn điều muốn hỏi cô gái này. Con nghĩ như vậy. Mẹ muốn biết tất cả câu chuyện của cô ta. Nếu mẹ không biết, thì làm thế nào mà mẹ đền bù được những nỗi đau khổ mà người ta đã gây ra cho cô? Mẹ muốn cô kể cho nghe không bỏ sót một tí gì. Mẹ chắc rằng trái tim mẹ rất đau xót và mẹ sẽ rơi nước mắt. Nhưng mặt Santa Suzanne, bao giờ thì mẹ sẽ được biết hết? Thưa mẹ, khi nào mẹ ra lệnh? Chút nữa mẹ sẽ yêu cầu con, nếu chúng ta có thì giờ. Mấy giờ rồi? Sir Teresa trả lời. Thưa mẹ, 5 giờ rồi. Và sắp đến giờ kinh giảng khóa. Kệ, cứ bắt đầu đi. Nhưng thưa mẹ, mẹ đã hứa với con một phút ăn uổi trước giờ kinh giảng khóa. Con có những ý nghĩ làm con lo lắng. Con muốn giải bày với mẹ. Con không thể đến lễ Misa mà không được tâm sự với mẹ. Con sẽ cầu nguyện được. Con sẽ trở nên kẻ đảng trí. Không được, không được, bà nhắc nói. Con thật điên rồ với những ý nghĩ của mình, mẹ cam đoan rằng mẹ biết điều đó là gì, ngày mai ta sẽ nói chuyện. Sir Teresa nói tiếp, khi chị quỳ xuống dưới chân bà Nhất, ràn rửa nước mắt. a mẹ thân yêu, vậy thì xin mẹ chóc nửa dậy. Tôi nói với bà Nhất, vừa nói vừa rời khỏi gối bà là nơi tôi đang ngồi. Thưa mẹ, hãy ban cho người chị con điều mà chị ấy yêu cầu, mẹ đừng để cho nỗi đau khổ của chị ấy phải kéo dài. Con xin rút lui, lúc nào con cũng có thị giờ để thỏa mãn mối quan tâm mà mẹ dành cho con, và khi mẹ đã lắng nghe sơ Teresa, chị ấy sẽ không đau khổ nữa. Tôi bước về phía cửa để đi ra, bà Nhất giơ một tay giữ tôi lại. Sơ Teresa quỳ xuống, ôm hôn bàn tay kia và khóc, bà Nhất nói với chị. Santa Teresa ạ, thực ra con đang làm phiền mẹ với những sự băn khoăn của mình. Mẹ đã nói với con, điều đó là mẹ khó chịu, con làm rầy mẹ, mẹ không muốn bị quấy rầy. Thưa mẹ, con biết vậy nhưng con không làm chủ được tình cảm của mình. Con muốn và con không thể. Trong khi ấy, tôi đã rút lui, để người bạn gái trẻ tuổi ở lại với bà nhất. Tôi không thể không tò mò nhìn chị ở nhà thờ, nét mặt chị biểu lộ sự thất vọng và buồn rầu. Mắt chúng tôi gặp nhau nhiều lần và tôi có cảm tưởng là chị khó mà chịu nổi cái nhìn của tôi. Về phần bà nhất, bà đã thiêu thiêu ngủ trên những trên chiếc ghế ở ở giáo đường. Lễ Misa được tiến hành gấp trong nháy mắt theo sự nhận xét của tôi. Giàn đồng ca không phải là nơi mà người ta thích thú nhất ở nhà tu. Người ta đi ra khỏi nơi đó một cách dội dàng và chuyện trò ríu rít như đàn chim thoát ra khỏi lòng. Các sơ phân tán ra thăm hỏi nhau, vừa đi vừa chạy vừa cười nói. Bà nhất vào phòng mình đóng cửa lại. Sir Teresa dừng lại trước cửa phòng bà theo dõi tôi như thể muốn biết tôi sẽ làm gì. Tôi trở về phòng mình và cánh cửa phòng Sir Teresa chỉ đóng lại một chốc sau đó và khép lại rất nhẹ nhàng. Tôi nảy ra ý nghĩ là cô gái ấy ghen tuông với tôi, và chị ấy sợ tôi giành mất cái địa vị mà chị đã có khi Sir được bà nhất săn sóc và âu yếm. Tôi quan sát chị nhiều ngày liên tiếp, và khi tôi đã đủ chứng cứ để tin rằng sự nghi ngờ của tôi là đúng đắn chứng cớ là những cơn giận, những nỗi lo sợ trẻ con của chị, việc chị kiên trì theo dõi từng bước đi của tôi, quan sát tôi, đứng ngáng giữa bà nhất và tôi, cắt ngang các câu chuyện giữa bà và tôi, việc chị chê bai các đức tính và bỡi xấu các nhược điểm của tôi, rõ hơn nữa là nét mặt xanh xao của chị, sự đau khổ, những giọt nước mắt và sự rối loạn sức khỏe cũng như trí óc của chị. khi ấy tôi mới đến tìm chị và nói với chị: bạn thân mến ơi, bạn làm sao vậy? Chị không trả lời tôi, sự thăm hỏi của tôi làm chị ngạc nhiên và bối rối. Chị không biết phải nói gì, làm gì. Chị đã xử sự không đúng với tôi. Chị hãy nói thật đi, có phải chị sợ tôi lạm dụng sự yêu mến của mẹ chúng ta đối với tôi không? Có phải chị sợ tôi sẽ làm cho mẹ xa rời chị không? Chị hãy yên tâm, tôi không có cái tính ấy đâu. Không bao giờ tôi cảm thấy sung sướng vì đã chiếm được phần nào sự biệt đái của mẹ. Teresa trả lời, chị sẽ có tất cả những gì chị muốn. Mẹ yêu chị. Ngày nay, mẹ đối xử với chị đúng y như lúc đầu mẹ đã đối xử với tôi. Vậy chị hãy tin rằng tôi chỉ sử dụng lòng tin cậy mà mẹ ban cho tôi để làm cho chị càng được yêu quý hơn. Nhưng điều đó có tùy thuộc vào chị không? Ồ, và tại sao lại không tùy thuộc vào tôi? Đáng lẽ trả lời tôi, chị lại ôm chầm lấy cổ tôi và vừa thở vừa nói với tôi. Đó không phải là lỗi của chị, tôi biết rõ như vậy. Lúc nào tôi cũng tự bảo mình như thế, nhưng chị hãy hứa với tôi. Chị muốn tôi hứa gì với chị? Rằng chị cứ nói hết, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Chị ngờ ngờ, lấy hai tay che mắt lại và nói với tôi bằng một giọng nhỏ đến nỗi phải khó khăn lắm tôi mới nghe nổi. Rằng chị càng ít gặp mẹ bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Điều yêu cầu của chị đối với tôi thật lạ lùng khiến tôi không thể trả lời chị. Nhưng có gì là quan trọng nếu tôi thường xuyên gặp hay thỉnh thoảng mới gặp bà nhất? Tôi sẽ không hề bất bình nếu chị gặp mẹ luôn luôn, đáng lẽ chị không nên lấy làm bất bình nếu tôi cũng làm như vậy. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ không làm hại chị trước mặt mẹ, tôi không làm hại chị cũng như không làm hại bất cứ ai, như thế chưa đủ sao? Chị chỉ trả lời tôi bằng những lời mà chị thốt lên một cách đau đớn sau đây, khi chị chia tay với tôi và nằm giật xuống giường. Thế là hết. Thế là hết, và tại sao? Hẳn chỉ phải cho rằng tôi là con người tiên tiện độc ác nhất trên cõi đời này. Câu chuyện đến đó thì bà nhắc vào. Bà đã đi qua phòng tôi, bà không tìm thấy tôi ở đó, hầu như bà đã chạy quanh khắp nhà một cách vô ích. Bà không thể ngờ rằng tôi đã ở lại buồn chị Santa Teresa. Khi bà đã được tin những tu nữ mà bà phái đi tìm cho biết là tôi ở đây, bà liền chạy đến. Một sự bối rối thoáng qua trong cái nhìn và trên khuôn mặt bà. Nhưng toàn thể con người bà xưa nay giống ít khi ăn nhịp với nhau. Santa Teresa im lặng, ngồi trên giường, còn tôi thì đứng. Tôi nói với bà, thưa mẹ thân yêu, con xin lỗi mẹ vì đã đến đây mà không xin phép mẹ. Đúng như vậy, tốt hơn là con nên xin phép mẹ. Nhưng bà chị thân yêu này làm con thương hại, con thấy chị ấy đang đau khổ mẹ ạ. Nhưng về cái gì? Con có nên nói với mẹ không? Và tại sao con lại không nói với mẹ kia chứ? Đó là một sự tế nhị, làm vinh dự cho tâm hồn chị biết bao, và cũng là điều chứng tỏ rằng sự tìm kiếm của chị đối với mẹ thiết tha làm sao. Những ân huệ của mẹ ban cho con đã làm cho tình cảm đầm thắm của chị trở nên bối rối. Chị đã sợ rằng trái tim của mẹ sẽ dành sự biệt đãi cho con. Sự gan tị ấy, một sự gan tị giống dĩ lành mạnh, giống dĩ tự nhiên và đáng làm cho mẹ tự hào. Thưa mẹ, thân yêu, sự ghen tị ấy theo như con thấy đã làm cho bà chị của con đau khổ và con cố làm cho chị yên lòng.